Chào mừng quý vị và các nghệ hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị, khán và Ngày mừng bạn truyện. nay, xin diễn biến gửi giả quý quay quý Duy vị với vị lại đã trở tới t i ế p t h e o Tập 3 của u y ệ n Tâm tham lý Xã hội Nhà giàu cũng Khóc giàu giả、Nguyễn、Hiền. Cũng Nguyễn của vì â n v mệt mỏi v â n lại muốn gặp ông tùng xem có chuyện gì nên ông hào vừa về đến nhà thì nói với bà trang bé mẹ con vào đi anh đi gặp anh tùng xem có chuyện gì vâng anh hỏi anh ấy xem lúc nào thì lấy sổ được anh nhớ rồi trả lời vợ xong thì ông cho xe chạy luôn đi được khoảng mấy trăm mét thì ông dừng lại mở điện thoại gọi cho ông tùng nhưng khi ông chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia tiếng ông tùng nghe oang oang này trời muốn bão hay sao mà ông thất thường như vậy hả biết ông tùng nói chuyện lúc vừa rồi nên ông hào chỉ nói ngắn gọn chuyện dài lắm gặp nhau đi tiếc quá tôi đang trên đường đi cần thơ rồi lúc khác gặp n h a trả lời vội dần vài câu rồi ông tùng tắt máy ông hào bỗng trở nên lúng túng nửa muốn quay về nhà nửa lại không ông muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua chợt nhà đến cũng lâu rồi ông chưa ghé t ă m mẹ con bà nhã cũng tội nghiệp hai mẹ con tất cả tội lỗi là do ông chứ bà ấy từ khi biết mình là kẻ thứ ba thì tuyệt nhiên không đòi hỏi hay yêu cầu giống như những phụ nữ khác bà ấy có một nguyên tắc đó là không bao giờ gọi điện cho ông mà khi nào cần thì ông gọi về hoặc đến nhà vì quãng đường không xa nên chỉ ba mươi phút là ông dễ vào con đường quen thuộc ngôi nhà này chính tay ông mua cho hai mẹ con và để bà nhã đứng tên đề phòng nếu như bị mẹ con bà trang phát hiện thì cũng không làm gì được từ trong nhà đi ra thấy chiếc xe quen thuộc đang dễ vào nhà bà nhã mỉm cười nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy ông hào từ trên xe bước xuống bà vô cùng ngạc nhiên khi chỉ mấy ngày mà nhìn ông hào thần sắc có vẻ mệt mỏi dâu di mọc l ợ m chởm cũng không thèm cạo khi vô cùng lo lắng c h ở ông vào hẳn trong nhà bà pha ly trà sen m ặ t ô n g mang lại đưa tận tay rồi nói anh uống ly trà sen cho tỉnh công việc bận rộn như thế nào mà người lại ra như thế này anh phải chăm sóc sức khỏe chứ không muốn bà nhã biết chuyện xảy ra trong mấy ngày qua nên ô n g c h ỉ ậm ờ cho qua chuyện ơi công việc bận quá không có thời gian bà nghỉ ngơi nữa bà nhã nhìn ông lo lắng bà rất muốn được tự tay nấu cho ông những bữa cơm ngon nhưng bà hiểu rằng thân phận mình không được phép làm điều đó bà vẫn biết rằng bà trang tuy không làm gì bà nhưng không phải vì thế mà bà tự cho mình cái quyền đòi hỏi hơn nữa còn hai cô con gái của ông ấy cô em làm cô giáo thì hiền lành nhưng còn cô chị nghe nói ghê gớm lắm bà luôn nhắc nhở hoàng vũ phải cố gắng học cho tốt để sau này còn nuôi mẹ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì khi ba mẹ con vừa xuống xe thì ông hào chạy đi bích liên cũng q u ấ y một chiếc taxi rồi nói với mẹ mẹ và em nhung vào nhà đi cho con một ít tiền và mượn điện thoại vào nhà nghỉ ngơi đi con giờ này còn đi đâu nữa con đi đằng này một lát biết con muốn được yên tĩnh nên bà trang đưa l u ô n ví v à điện thoại cho con nhưng bích liên chỉ lấy một số tiền mặt rồi đưa lại cho mẹ trong tài khoản mẹ con không có con xài tiền trong đó cũng được mật khẩu là năm xanh của ba con bích liên quay đi khi chiếc taxi cũng vừa đến bà trang còn nghe rõ miệng con gái lẩm nhẩm trong miệng lại ba con cái gì cũng ba bà chỉ biết lắc đầu rồi đi vào nhà đối với đứa con gái này sao mà bà lo lắng quá sanh hai đứa con gái và cùng dạy dỗ như nhau vậy mà tại sao không giống nhau về tính cách chứ thùy nhung hiền d i ệ u sống đơn giản bao nhiêu thì bích ngọc lại tham vọng bấy nhiêu chính bà cũng không hiểu con gái bà còn muốn như thế nào mới chịu dừng lại m à i suy nghĩ nên bà không nhìn thấy t u ổ i nhung đứng bên cạnh từ lúc nào hình như cô cũng đoán được suy nghĩ của mẹ nên đã lên tiếng đừng suy nghĩ gì nữa mẹ giờ mẹ chỉ biết rằng có con đang bên cạnh là được rồi bà trang quay sang nhìn con gái rồi buột miệng giá như chị hai mà cũng được như con thì tốt quá không hiểu sao khi nghe câu nói đó thì thùy nhung lại nói qua sự việc này con nhắc nhở mẹ phải chăm sóc bản thân mình có miếng ngon nào cũng d h n g cho chồng con bỗng bà trăng ứa nước mắt giọng nghèn nghẹn phụ nữ khổ vậy đâu con rồi khi lấy chồng con cũng sẽ như thế nhưng hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác mẹ thường nghĩ xem chúng con thì lớn rồi cũng tự chăm sóc cho mình được rồi bà thì có người lo rồi còn mẹ thì sao chứ vì có bức xúc nên cô nói không suy nghĩ khi thốt lên những câu từ làm đau lòng mẹ bà trang chết lặng khi nghe con nói tuy những câu từ quả là tàn nhẫn nhưng thực sự là đúng chỉ còn một mình bà mà thôi nếu một ngày bà ra đi thì sao anh em tuy là ruột thịt nhưng khi cha mẹ khuất nối thì cũng chỉ còn là người thân mà thôi hai mẹ con lại ôm nhau t u y nhung như biết lỗi thủ thì bên tai mẹ lo gì mẹ nhỉ còn con đây nữa mà bà trang nghẹn ngào thì con cũng phải đi lấy chồng rồi cũng chỉ còn mình mẹ thôi khỏi lấy chồng luôn con ở vậy với mẹ bà trang im lặng hai mắt nhìn ra cửa những lời con gái vừa nói cũng có lúc bà nghĩ đến nhưng không hiểu sao bà vẫn tin ông hào không bao giờ đối xử cạn tình cạn nghĩa với bà nhưng bà chợt giật mình vì cũng tin chồng mà đến nỗi ông ấy ngoại tình thậm chí có con với người phụ nữ đó bà cũng không biết cũng vì tin chồng mà ông đỡ báo công an bắt đứa con gái của mình cũng chỉ vì bích liên lo sợ tất cả tài sản sẽ vào tay thằng con riêng của ông nếu như không có sự xuất hiện của mẹ con bà ấy thì con bà đâu phải lo lắng đến như vậy chứ bích liên k i a taxi dừng ở một quán cà phê gần bờ sông cô chọn một bàn khuất phía trong cho yên tĩnh mà không sợ người khác làm phiền bỗng nghe tiếng gọi từ một bà bên cạnh liên ơi cô ngờ ngác quay về phía cô tiếng gọi thì nhận ra cô b ạ n gái thanh hà lúc đầu cô chỉ muốn n ở một mình nhưng lại chợt nghĩ thôi có thêm người cùng tâm sự cũng vui tiếng của thanh hà vẫn hỏi bên tai ủa mấy ngày vừa rồi mày đi đâu vậy hả à tao việc quê chợt thanh hà nói tao v ừ a nhìn thấy ba của mày quẹo vào nhà bà ta mà dạo này ông cũng xuống sắc quá ha mày vừa nói gì mày có nhìn lộn không hả thanh hà khẳng định tao ngồi đây chờ mày chạy lại đó đi rồi về đây tìm tao nếu không có thì phạt kiểu gì tao cũng chịu rồi mày ngồi đó tao chơi với mày một chỗ khuất để theo、dõi. Một để dõi. lúc sau thì cô thấy bà nhãm bưng một chậu đồ đi ra tiếp theo bà ta quay vào trong gọi thì ông hào ở trần cũng đi ra phơi đồ cùng bà tất cả những hình ảnh đó đều được bích liên chụp lại rồi cô nhanh chóng quay trở về quán cà phê chịu p h ạ t vừa thấy bích liên quay về thanh hà tỏ ra đắc thắng thấy chưa Mày về chịu h p ạ tội nghiệp cô gái thanh hà bị bích liên kéo ra khỏi quán hai người kéo vào một quán nhậu bình dân ở quán này cô cũng đã đến mấy lần món ăn ở đây rất ngon mà giá cả lại phải chăng nhưng bích liên hình như không thưởng thức các món ăn mà chỉ tập trung uống làm thanh hà phát hoảng la lên uống vừa thôi xin nhé mày tiếng bích liên đã bắt đầu lầy nhè nói không c h o à n tiếng m à kệ tao nhậu mà không xin thì nhậu mà làm gì mà rồi do tiểu lượng thấp chẳng mấy chốc mà bích liên gục đầu xuống bàn và không biết gì nữa làm thanh hà phát hoảng chợt h ấ y c á i điện thoại của cô để trên bàn thanh hà lấy và gọi về nhà máy quá đầu dây bên kia có người nghe máy alo con nghe này bà chủ cái gì mày vừa nói ai vậy ha bà trang giật mình khi nghe người làm nói chuyện điện thoại với một ai đó mà gọi là bà chủ trong khi bà lại đang ngồi đây chính cô người làm cũng ngạc nhiên khi số điện thoại của bà chủ gọi về mà lại đang ở nhà lúc này bà trang mới chẳng nhớ bích liên mượn điện thoại của mình mang đi bà vội cầm máy hỏi dồn alo tôi là mẹ của bích liên tiếng đầu dây bên kia là một cô gái nhưng giọng nói cũng n h ờ nhựa không tròn câu của người sắp xỉn cháu là thanh hà bác đến chờ con liên về nó xỉn rồi cho bác địa chỉ nhanh lên cô gái cũng chỉ đọc tên quán rồi im lặng không nói gì nữa là mặt t r a n g cuống lên gọi thủy nhung đang ở trên đầu nhung ơi vừa định ngả lưng nghỉ một lát còn dậy soạn giáo án chợt nghe tiếng mẹ gọi hớt hải dưới nhà thủy nhung vội vàng chạy xuống mẹ gọi con có chuyện gì ạ đi với mẹ đến chỗ này cũng chẳng kìm h ỏ i đã xảy ra chuyện gì hai mẹ con vội kêu taxi chạy đến nơi địa chỉ mà cô gái c ô n g cấp vừa nhìn thấy tấm bảng quán nhậu thì cô ngần ngại ờ đến đây làm gì hả mẹ bà c h ẳ n g không trả lời mà cứ băng băng chạy vào nằm thùy nhung cũng đành chạy theo bà bỗng hét lên khi thấy con gái bích liên vào cô gái mà bà đoán bờ gọi điện đang gục đầu trên bàn bàn bên cạnh có mấy thanh niên đi sang và có những hành động thiếu nghiêm túc nghe tiếng la hét của bà thì mấy người kia dừng lại lúc này nhân viên cũng vừa đi tới đưa cho bà dò ỏ sách và điện thoại của hai người lúc này thùy nhung hỏi mẹ sao chị hai bê bối vậy mẹ còn cô gái này là sao hả mẹ không cần suy nghĩ bà trăng trả lời ngay kêu taxi chờ cả hai người về nhà mình chờ sáng mai tỉnh rồi tính sau dạ may mà ba con không có hỏi nhà nếu không lại mệt nữa bà không hiểu ba đi đâu mà chưa về nữa thì ba nói đi gặp ông tùng chắc lại rủ nhau đi nhậu rồi đàn ông là vậy mà c ò n không hiểu nhậu có gì hay mà mọi người lại ham như thế đúng lúc đó thì xe taxi cũng về đến nhà hai mẹ con và người giúp việc cũng phải vất vả lắm mới đưa được hai cô gái vào nhà bà trang ngao ngán chỉ biết lắc đầu trở về phòng lúc này t r ợ t nhớ đến câu nói của con gái thủy nhung nhớ mấy ông hào lại nhậu nhẹt rồi xỉn nữa lại mệt v à đến phòng thì bà lấy điện thoại gọi cho chồng nhưng khi vừa mở điện thoại màn hình đầy những hình ảnh của ông hào và bà nhã bà chỉ kịp rú lên gọi con gái rồi ngất siêu. soạt, sang, giao tiếng vội Nhung khuôn Đang định mở giao án ra soạt. Bỗng nghe hết thất thanh của án bỗng nghe vàng chạy sang, thì thấy mẹ nằm trên giường, khuôn mặt trắng hết thất Thúy chạy thì thấy mở mẹ, làm mẹ mặt x a đau tay ra trai n vẫn còn hằn nét đau khổ. Bình tĩnh, điện nguyên nhân là gì. Lúc này bà trai mẹ cô cũng h khổ. thoại thì hiểu cô Lúc cô từ t đã bà gì. gỡ mẹ mở xem, mẹ là ỉ n nhưng im lặng h khóc. im cô lặng lẽ xoay người mẹ lại và ôm từ h phía sau như muốn truyền hơi ấm sang cho mẹ mặc dù chưa hiểu những bức hình từ đâu mà có nhưng cô vẫn biết rằng tất cả việc này là chị bích liên gây ra tại sao chị cứ làm khổ mẹ mãi chứ việc ba có người phụ nữ bên ngoài thì cũng đã lâu lắm rồi và ai cũng biết tại sao chị cứ khoét sâu vào vết thương làm mẹ thêm đau khổ còn ba nữa mọi việc vừa xảy ra không đủ đau đầu hay sao mà ba còn hứng thú đi gặp người đàn bà đó tại sao không đ ể lúc khác chính cô cũng không hiểu trong lòng ba có còn hình bóng của mẹ nữa hay không nhìn mẹ nằm khóc cô thương vô cùng cô đ ờ i mẹ tuy xuất thân con nhà có điều kiện nhưng từ khi lấy chồng bà bước vào chuỗi ngày đau khổ chịu đựng vào nước mắt cô hận ba đã làm mẹ khổ nhưng cô lại cũng thương ba phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu bốn chữ môn đ ă n g hộ đối là gì phải chăng sự phân biệt cao thấp sang hèn hay địa vị trong xã hội đã đẩy cuộc sống hôn nhân và tấn bi kịch không có lối thoát bà đã lấy mẹ rồi thì tại sao lại còn t ư tưởng đến người phụ nữ khác cô hiểu có người phụ nữ nào chấp nhận chung chồng với người phụ nữ khác như mẹ hay không đã nhiều đêm ba không về là lúc mẹ cũng thức trắng rồi khóc cô hiểu sự nổi loạn của chị liên cũng một phần từ nguyên nhân này không dưới hai lần cô khuyên mẹ nên ly hôn nhưng với mẹ thanh danh của gia đình họ lý không cho phép bị hoe n ố khi con gái ly hôn hay bỏ chồng thì cũng không chấp nhận được mải suy nghĩ cô không biết mẹ đ ã n g ủ từ lúc nào gương mặt mệt mỏi hơi thở nặng nhọc lặng lẽ đi ra ngoài tắt đèn cho mẹ ngon giấc thùy nhung đi sang phòng chị liên thì thấy hai chị cũng đang say ngủ cô không về phòng b à xuống phòng khách ngồi chờ ba về thùy nhung tuy là một cô gái hiền lành nhưng không phải vô tâm với những sự việc xảy ra trong gia đình cô mơ hồ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó ba đưa mẹ con bà ta về đây thì cuộc sống ở cái nhà này chẳng khác nào nhà tù cô và chị hai cũng phải lấy chồng nhưng còn mẹ cô không thể chấp nhận mẹ tiếp tục chịu đựng nữa cô muốn mẹ được giải thoát hai chục năm là cả một quãng đời thanh xuân đã trôi theo dòng nước mắt chẳng nhẽ cứ vì cái danh tiếng gì đó mà chôn vùi cuộc đời người phụ nữ hay sao cô muốn mẹ được giải thoát khỏi bề khổ này ngày xưa thì ba lấy lý do phải có trách nhiệm lo cho mẹ con bà ta vì hoàng vũ còn quá nhỏ nhưng bây giờ thì sao khi cậu ta đã là chàng trai ở lứa tuổi hai mươi cô sẽ yêu cầu ba phải lựa chọn một trong hai người phụ nữ nếu ba không yêu mẹ thì hãy giải thoát cho mẹ bỗng tiếng xe của ông hào về việc cô lo nhất là chị hai chính chị ấy đã tận mắt chứng kiến ba với bà nhã thì không có lý do gì bắt chị ấy yên lặng được tiếng của ba cất lên nhưng không hiểu sao lại hoàn toàn vô cảm đối với cô khuya rồi mà con còn ngồi đây nghe câu hỏi tình bơ của ba mà chính cô cũng muốn nổi loạn nhiều khi cô cũng tự an nổi bản thân rằng dù sao ba cũng chỉ là một người đàn ông nhưng ngài có thể hiểu được nỗi đau của mẹ lần đầu tiên cô hỏi lại ba cũng khuya rồi mà bây giờ ba mới về à ba bận chút chuyện bận phơi đồ à b a đang định đi về phòng thì ông hào đứng sững lại khi nghe con gái hỏi ông không trả lời mà cũng không đi tiếp bởi ông biết nói gì đây ở cái nhà này chỉ có bích liên là hai bắt b è này nọ còn thủy nhung thì mặc dù biết rõ mười mươi nhưng cô vẫn im lặng tỏ ra cảm thông vậy mà bây giờ con gái ông lại hỏi câu này nếu người hỏi là bích liên thì ông còn dễ trả lời nhưng với thủy nhung rất ít khi chất vấn hay hỏi về chuyện này thì rõ ràng đã xảy ra chuyện ông không hiểu tại sao con gái ông lại biết ông có ghé bảo nhã ngồi xuống ghế đối diện con gái ông trả lời b à đi gặp bác tùng nhưng bác ấy đi trên đường về cần thơ nên b à thủy nhung nhìn thẳng vào mặt ông hào nói giọng đậm nước mắt nếu không còn thương mẹ thì ba giải phóng cho mẹ còn những việc như ba vừa nói thì không phải nói với con mà ba nên nói với mẹ mới đúng bây giờ thì con đã hiểu tại sao chị hai lại nổi loạn con không mạnh mẽ như chị ấy nhưng con cũng không thể chứng kiến mãi cái nỗi đau khổ này ngày đêm dày vò mẹ ba làm khổ mẹ hơn hai mươi mấy năm mà còn chưa đủ hay sao ba có lỗi tất cả là tại ba đã làm khổ cả hai người phụ nữ con coi thường ba ba là người đã đông ích kỷ chỉ muốn t h ẳ n mãn nhu cầu của bản thân mình mà không cần biết đến cảm xúc của mẹ bà gây ra chuyện nhưng lại hèn nhát không dám đối diện với sự thật bà nói hay đã làm khổ bà ta ư bà ta đã khổ gì chứ một người phụ nữ biết mình là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống gia đình nhà người ta nhưng lúc nào cũng tỏ ra đáng thương nhằm mục đích gì bà ta có thể đi làm để nuôi con nhưng không l à m mà sống tầm n g ư ờ i vào ba nếu như ba không có tiền hỏi bà ta có tử tế như vậy hay không bà xin lỗi bà xin lỗi gì con người mà ba xin lỗi đang ngất xỉu trong phòng kia khi xem những tấm hình v à chị hai chụp về chính c h ỉ hai chứng kiến ba ở trần cùng bà ta phơi đồ đã bao giờ ba làm việc đó với mẹ chưa hay mẹ phải hầu hạ ba từ miếng ăn giấc ngủ mẹ sống cam chịu mà không dám ly hôn chỉ vì muốn giữ thanh nhanh cho gia đình mà vô tình đang làm tổn thương chính bản thân mình giờ ba biết phải làm sao t h ủ y nhung nói dứt khoát ba phải chọn một trong hai con đường gia đình mình hay là mẹ con bái cuộc sống này không cho phép ai có quyền làm tổn thương người khác nhất là người đó là, là vợ của mình ngày mai con sẽ gặp ông ngoại để nói hết cho ông biết ông hào giật mình và tái mặt khi nghe con gái nhắc đến tên cha vợ ông bỗng trở thành đứa trẻ ngồi im nghe con gái giáo huấn sở dĩ ông không mở miệng nói được bởi con ông nói đúng ông là người đàn ông í t kỷ chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu bản thân nhưng nếu bây giờ bà ông lựa chọn một trong hai người thì thực tình ông không làm được ông yêu bà nhã nhưng với người vợ như bà trang dù không tình thì cũng còn nghĩa hàng ngày đi làm về thì việc đầu tiên là ông gặp bà cuộc sống của ông dường như không thể sống thiếu được điều đó c ò n cho ba thời gian Thủy nhưng u chua n Hơn g chát. h năm vẫn chưa đủ thời gian à? Con nghĩ bây giờ nếu g xong cô đi thẳng phòng. Ông Những nghe ông nói quả không、sai. Nhưng bây giờ ông là lắm lên lại lời làm muộn một mình. ôm đầu. đầu đau quả Nói Còn con nói n rồi. ra đi sai. phải Hảo sao? cô tỏ khổ. Về bây ông châm dứt với mẹ con cũng học chỉ còn công việc cho Nhã thì Hoàng Nhưng mẹ làm dứt với Vũ xong. lo xong. Ông chỉ còn công an việc làm cho nó là xong. Nhưng nếu ông bà là đã rời khỏi cái nhà này thì dường như ông sẽ mất tất cả công việc làm ăn đang gặp khó khăn về vốn nếu bà trang vợ ông rút năm mươi cổ phần thì thực sự tập trịnh trụ lại khi đồng vốn ít mà không được sự trợ tử không khi không sự sự có sức được sẽ giúp đoàn đề. đủ đồng mà vấn Ông vốn gia lại ra. lý bà trang không hề ngủ trong các bà không muốn con gái thủy nhung phải lo lắng bà vẫn nằm im và lắng nghe ngày nào bà cũng lắng nghe tiếng xe quen thuộc của ông mỗi khi đi làm về ngày nào bà cũng đón ông bằng ly trà sâm mật ong trên tay để ông đỡ mệt nhưng ngày hôm nay lại khác rõ ràng bà nghe thấy tiếng hai cha con nói chuyện dưới nhà nhưng tuyệt nhiên bà không muốn xuống đón ông như mọi ngày phải chăng sức chịu đựng của người phụ nữ đã vượt xa k i ngưỡng h n cho phép bà biết mình đang sống g i à tạo đang cố gồng mình mỗi ngày để cố gắng nở nụ cười cho gia đình được yên ổn để rồi mỗi đêm lặng lẽ rơi nước mắt khi người chồng lạnh lùng nằm quay lưng lại vợ kể từ khi sự việc xảy ra bà biết hai cô con gái luôn nhìn thái độ của mẹ bà đã sai khi chấp nhận lấy một người mà mình không quen chứ nói gì đến chữ yêu thì bây giờ bà cũng phải chấp nhận với hậu quả của nó hai đứa con nó có tội tình gì mà bắt nó chịu đựng cảnh gia đình luôn xào sáo ghen tuông c ã bà biết ông không cần đến bà bởi bên cạnh ông đã có người phụ nữ khác nhưng ngược lại bà lại cần ông bà cần người cha cho hai đứa con gái bà vẫn cố gắng chịu đựng và chờ đợi chờ đến cái ngày mà con gái hút thì nhung lên xe hoa về nhà chồng có đủ đầy cả cha lẫn mẹ và sự chúc phúc của mọi người nhưng hình như ông hào không cần biết đến điều đó mà chỉ nghĩ rằng mẹ con bà ta mới cần đến ông còn mẹ con bà có sẵn cuộc sống đầy đủ thì không cần gì nữa nhưng ông đã vô tình giết chết tình thương trong lòng bà và sự tôn trọng của hai con đối với một người cha g i ở dĩ hai con không dám lên tiếng b ở y thái độ của bà bà luôn tỏ ra hạnh phúc và mọi chuyện là bình thường hay nói cái khác bà chấp nhận cuộc sống này nhưng sau sự việc mà bích liên gây ra thì bà đã hiểu tất cả sự chịu đựng và hy sinh của bà bấy lâu nay là hoàn toàn vô ích bà rất muốn xuống phòng khách làm một cái gì đó nhưng bà hiểu bích liên đang ở nhà hơn nữa lại còn người bạn đi cùng cũng đang ở đây Nếu con gái chứng kiến gái tiếng h cầu chắc chắn rằng mọi việc sẽ ngày càng phức mẹ mọi mà với thôi. i ba thì tạp t hơn rằng ngày sẽ chân bước đang đi gần về phòng.、Bà、vội về Bà chân ạ y này. ra trong khóa cửa. bấm Bà bước nhất ổ không thể h lúc c là ông, Tiếng gặp dừng lại trước cửa phòng một lúc rồi tiếng vặn ổ khóa n h ẹ nhẹ nhưng cửa đã khóa không phải ông hào không có chìa khóa để mở cửa phòng mà ông cũng cảm thấy sợ rõ ràng bà trăng vợ ông đã rất giận thì mới có thể làm việc này một việc mà hai mươi mấy năm không hề xảy ra ông lặng lẽ quay xuống phòng khách và ngả người xuống ghế s o f a mệt mỏi đêm đó hầu như cả ba người đều không ngủ ở trong phòng khách ông hào xoay chở người liên tục khi mọi suy nghĩ đều đi vào ngõ cụt mà không có lối thoát ông suy nghĩ về câu nói của con gái nếu nói rằng ông phải lựa chọn một trong hai người là bà nhã và bà trang thì ông không thể nào chọn được bởi một bên là tình còn một bên là nghĩa nhưng lần này ông có cảm giác mọi chuyện không còn là lời nói mà là hành động bích liên nói vậy nhưng không thâm thúy như thủy nhung không hiểu chiều nay ở nhà này đã xảy ra chuyện gì mà con gái ông lại g â y gắt với cha mình như vậy t ư ơ n g hét và những giọt nước mắt của mẹ đã thể hiện ra tất cả thùy nhung hiểu rằng sức chịu đựng của mẹ đã vượt quá giới hạn cô không thể nào quên được khuôn mặt của mẹ lúc đó cô chắc chắn lúc này mẹ không thể ngủ được và ước có mẹ bên cạnh cô muốn được ôm mẹ để nói với mẹ rằng cô luôn ở bên mẹ đêm nay trôi đi thật chậm Thì ngày mai thôi nhất định cô sẽ phải thay mẹ làm một cái gì đó với chính người cha ruột của mình cả đêm không ngủ được nên mãi khi tiếng nói lớn của chị hai bên phòng mẹ làm thứ nhung tỉnh giấc chợt nhớ ra chuyện hôm qua nên cô vội chạy sang thấy mẹ đang ngồi trên giường còn chị hai đứng k ể bên miệng hỏi mẹ hôm qua mẹ đưa con về đúng không vậy cái điện thoại của mẹ đâu hiểu chị hai đang hỏi gì cô lên tiếng chị mượn điện thoại của mẹ mang đi chơi cớ sao lại hỏi mẹ bích liên ôm đầu như cố nhớ lại sự việc tối qua chị nhớ rõ ràng để trên bàn nhất định chủ quán cất đi rồi biết nếu không nói là đã cầm điện thoại từ tay nhân viên thì nhất định chị hai sẽ đến đó gây rắc rối thùy nhung trả lời em nhớ lúc dìu hai chị ra xe thì con bé nhân viên có mang điện thoại ra đưa nhưng mà vì đỡ chị nặng quá nên không biết n ó r ớ t trên xe hay là ở đâu rồi bích liên vì quá bất ngờ liền quay sang mắng em mày thật đúng là loằng quá chẳng được cái việc gì cả điện thoại của mẹ mà mẹ không nói thì thôi có phải của chị đâu mà l a lối om x ò m mà cũng nhậu vừa thôi may mà em và mẹ đến kịp chứ mấy cha nhậu xì nào ở bên cạnh rước hai bà đi luôn rồi đó nhưng t a đang cần cái điện thoại đó mày biết không hả thấy hai c ò n cãi nhau bà trang biết bích liên cần điện thoại để làm gì mà tại sao thùy nhung lại không muốn đưa cho chị Cái gia đ ì nghe h thứ chuyện Mích định này con Liên nó còn định làm chuyện mà làm đã đồ trải rồi qua ì nữa.、Bà、lên tiếng. Bà a i chị m im mẹ muốn mẹ có chú c đi không? Hai h ế thấy đi t ì nhìn mới mẹ đã ném Mẹ muốn cái điện thoại đi rồi.、Mẹ、không không chuyện Chính h nữa. gây đã t bất cứ thứ gì trong cứ cho dù chỉ gì đó dù là mẹ ộ t thoại. số điện thoại. Rồi hai cùng chị em m c h u ẩ nói bị đi đi. ngoại sang ông ngoại đi. Nghe n thấy mẹ nói sang ngoại mà sang đó thì cô sẽ gặp anh hải trợ lý m í c h liên dường như quên luôn chuyện cãi nhau lúc nãy liền sốt sắng gái ngoại ăn sáng luôn hả mẹ t h ế nhung vẫn đang muốn biết ba hiện nay đang ở đâu đêm qua cô biết ba ngủ phòng khách nhưng sáng nay chắc ba dậy sớm và đi rồi t h ế nhung nhìn mẹ như muốn hỏi nhưng nhận được cái lắc đầu từ mẹ thì cô hiểu mẹ không muốn cho chị hai biết mà dù hứa với ngoại như thế nhưng trong lòng chị hai vẫn rất giận nhất là hôm qua khi nhà n a n g dối lên như thế mà ba vẫn thành thơi đến nhà bà ta mẹ mới chính là người mà ba phải nói câu xin lỗi nhưng đã bao giờ ba đối xử với mẹ như vậy chưa cô nói với mẹ con xuống ăn sáng đói quá à bà trang c ú n phụ họa theo ờ mà hình như chiều qua mẹ cũng chưa ăn gì hay sao nhận được cuộc điện thoại rồi đi liền khi về lu ư bu công chuyện nên cũng quên luôn á bích l ê n thì chỉ muốn đi sang ngoài để gặp hải thấy mẹ bà thủy nhung nói vậy thì tỏ ra bực mình ăn hoài bộ sang ngoài ăn không được hay sao hai mẹ con không nói gì đi xuống phòng ăn cực chẳng đã cô đành đi theo những lúc như thế này cô lại càng giận ba nhiều hơn nhưng lúc này cả xe và dò sách đều bị giữ cùng với điện thoại nếu cô cảm thấy bức bối thậm chí bây giờ muốn về qua nhà cũng không có chìa khóa mở cửa cô nói với mẹ ăn xong tiện xe con với mẹ đi mua điện thoại Ê, bực mình quá nhưng thùy nhung cười lên tiếng h ã xài điện thoại của con đi còn mua mình cho chị hai thôi bích liên n g u y h t em mày khôn quá lại đưa cho mẹ cái điện thoại cũ chứ gì thùy nhung cũng không vừa liền trả treo ờ vậy thì sao miễn mẹ không phản đối là được bà trang cười hiền từ mẹ già rồi đâu cần phải điện thoại mắc tiền miễn là gọi tốt là được bích l i n h buông chén xuống tỏ ra t u ổ i thân hình như chỉ con n ó là con mẹ s i n h ra hay sao ấy cứ b ê n nhau c h ầ m chạp à thôi con ra ngoài đấy nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài chỉ khi còn hai mẹ con lúc này thùy nhung mới hỏi mẹ ba đi rồi hả mẹ ừ sáng dậy thì đi rồi đau lòng quá con nghĩ trước sau cũng sẽ có ngày này tôi thì nhắm mắt đ n g một lần cho xong tối qua con cũng đã nói rất nhiều với ba cô định nói với mẹ về nội dung cuộc nói chuyện với ba tối qua nhưng không ngờ bà trang trả lời mẹ nghe rồi thứ nhung ngạc nhiên nhìn mẹ vậy tú có mẹ không ngủ à bà trang không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu làm cô ngạc nhiên có điều không như những lần trước cô hay thấy mẹ khóc nhưng lần này thì ngược lại mẹ bình tĩnh nói với con gái vẫn biết là đau lắm nhưng thức sau gì thì cũng phải một lần quyết định thời gian của mẹ không còn nhiều nữa con đồng ý với mẹ mẹ sẽ nói chuyện nghiêm túc với ba con trước khi hết rút toàn bộ cổ phần của mẹ về việc này phải bàn cụ thể với ông ngoại già mẹ làm sao thấy thoải mái là được con chỉ lo cho sức khỏe của mẹ thôi im lặng một hồi bà nhìn thùy nhung nói có một chuyện mẹ không muốn ông ngoại phải đong lòng nếu như ba chọn mẹ con bà ta nên sau khi rút cổ phần thì mẹ con mình chuyển về ngôi biệt thự mà ông ngoại tặng mẹ mẹ không muốn ở đây thêm nữa nhưng nếu ba ở lại với mẹ thì sao thì mẹ vẫn ra đi đến lúc này mẹ mới nhận ra rằng mẹ không còn tình cảm với ba các con cũng đã trưởng thành giờ là lúc mẹ phải lo cho sức khỏe của mình thủy nhung ôm lấy mẹ cô cảm nhận được từng hơi thở từng nhịp tim của mẹ hơi thở đó mẹ đã k i ề m nén bấy lâu trái tim đó đã không h ít lần chảy máu lần này mẹ đã bản lĩnh để đi đến một quyết định đúng đắn nhất tiếc rằng tuổi thanh xuân của mẹ không còn nữa hai mẹ con sang đến nơi thì ông thành cũng vừa đi đâu về ông không cười như mọi lần mà có vẻ băn khoăn thủy nhung cúi chào lễ phép con cháu ngoại ồ chứ hai mẹ con thử mây đã uống gì chưa D i con ăn rồi ba vào nhà đi ba bên mẹ có chuyện muốn nói với ông nên t h ù y nhung ở ngoài không vào lúc này chị hai cũng vừa đi đâu về mặt mày rất c a o có khó coi vừa thấy em gái thì cô nói ngay mày biết t a mới gặp ai không r ợ i chuyện chị gặp ai thì có liên quan gì đến em em chỉ thắc mắc chị đi trước em và mẹ cả tiếng đồng hồ mà bây giờ mới tới vừa nhắc đến mẹ bích liên hỏi ngay mẹ đâu rồi mẹ đang trong phòng nói chuyện với ngoại vừa nghe thấy thế bích liên không kịp suy nghĩ mà chạy thẳng vào trong làm t h ù y nhung không kịp ngăn cô vội chạy theo gọi với chị hai dừng lại đã không được vào trong đó đang đi rất nhanh chợt n g h e câu nói cuối của em gái là bích l i ê n dừng lại hỏi tại sao lại không được vào mẹ và ông ngoại đang nói chuyện gì chuyện gì không cần phải giải thích chỉ biết rằng mẹ đang có chuyện cần nói với ông đ ố t nhất là chị em mình n ê n ở ngoài này bích liên có vẻ suy nghĩ chưa trả lời thì bất ngờ cậu hải trở lý ra gọi hai chị em vào gặp chủ tịch vừa nhìn thấy cậu hải bích liên bỗng tươi t ì n h hẳn lên ông ngoại em gọi vào à? em vào liền thấy thái độ của chị hai với anh hải mà thủy nhung cũng phì cười ghé t a i cô chị nói nhỏ sao vậy nhớ rằng có chồng rồi nha bà không ngờ bích liên quay lại quắc mắt chồng gì cái loại đó tao đang tức điên lên đây thủy nhung chưa kịp hỏi xem vợ chồng chị hai đã xảy ra chuyện gì thì anh hải gọi tiếp hai cô nhanh lên đi chủ tịch trao đổi xong còn đi công việc nữa nhìn hai mắt mẹ đỏ hoe và gương mặt ông ngoại đỏ lên vì tức giận thì thủy nhung đã hiểu một phần nội dung của câu chuyện nhưng cô thật bất ngờ khi ông ngoại hỏi chị hai con muốn thành lập công ty không không cần suy nghĩ bích liên trả lời ngay con muốn nhưng mà ngành nghề nào vậy ngoại công chức năng ngành nghề với trịnh gia của ba con bà t r ẳ n g quay sang năn nỉ cha có cần thiết phải làm vậy không ba ông ngoại trả lời r ấ t khoát vậy con muốn ngành nghề nào con và bích liên đều tốt nghiệp đào kiến trúc nếu không thành lập công ty theo trình độ kiến thức chuyên môn của mình thì làm được gì hơn nữa ba còn sống đây để xem cháu ngoại làm ăn như thế nào nghe ông ngoại quyết định đồng ý của mình bích liên hồ hồi lắm nhất định cô sẽ đấu với ba hào hết mình mặc dù khó khăn phía trước sẽ rất nhiều tập đoàn trịnh gia là một tập đoàn lớn phải thật sự trường vốn và kinh nghiệm cộng với uy tín trên thương trường thì may ra biết bích liên lo lắng ông ngoại an ủi cô vừa nói mạnh lắm mà bây giờ đã định đầu hàng hay sao ý con thế nào nói ông o ạ i nghe xem nghe bích liên trình bày ông lý thành suy nghĩ rồi gật đầu ông ghi nhà nước băn khoăn của con trước tiên công ty mới thành lập sẽ là công ty con của tập đoàn lý gia với số vốn rút ra từ tập đoàn trịnh gia người chịu trách nhiệm trước pháp luật là bích liên chắc các con cũng hiểu tại sao ông ngoại không cho mẹ con đứng đầu bởi vì ông muốn cho mẹ con nghỉ ngơi hơn nữa mẹ các con dưới mềm lòng ông không thể ngờ Ai, không ngờ bích liên vui lắm vậy là mơ ước của cô đã trở thành hiện thực thứ nhất cô được điều hành một công ty theo chức năng và trình độ của mình thứ hai khi rút vốn của lý ra về rồi thì trịnh r a sẽ rất khó khăn để rồi xem mẹ con bà ta sẽ như thế nào nhưng cô bỗng chật khựng lại khi nghe ông ngoại nói tiếp vốn là công ty con của tập đoàn lý gia nên tất cả mọi kế hoạch hoạt động cũng như mục đích sử dụng vốn đều phải báo cáo qua lý gia để được duyệt thì ngân hàng mới giải ngân ý con thế nào mặc dù cũng hơi bất ngờ nhưng bích liên sợ ông thay đổi ý định nên vội vàng trả lời ra con hiểu rồi ạ chưa dừng lại ở đó ông thành nói tiếp làm việc gì cũng phải có nguyên tắc trong cạnh tranh tuyệt đối không được vi phạm ông đưa con lên được thì việc đưa con xuống cũng không hề khó con phải ghi nhớ điều đó để không vi phạm bích liên miễn cưỡng trả lời g i con cảm ơn ngoại ông thành gật đầu rồi đứng dậy cùng cậu hải đi ra ngoài cái gật đầu miễn cưỡng của bích liên thì ông cũng không lạ gì nhưng không hiểu sao ông lại muốn dạy cho con rể một bài học nhìn con gái rơi những giọt nước mắt cay đắng ông muốn nổi điên ông giận con gái quá hiền lành dẫn đến nhu nhược nên mới để cho con rể cưỡi lên đầu lên cổ mà cũng cứ cam chịu trước mặt ông thì vợ chồng nó luôn tỏ ra tình cảm nên ông không nghi ngờ gì mãi đến bây giờ chính miệng con gái ông nói ra những u uất mà nó đã phải cắn răng chịu đựng suốt hai mươi mấy năm trời thì ông hoàn toàn bất ngờ rồi ông lại hận chính bản thân mình cũng vì những lời hứa ngồi xui ra với trịnh gia nên vô tình đẩy cuộc hôn nhân của con gái mình vào chỗ bế tắc nhất định ông phải làm một cái gì đó chứ không thể ngồi nhìn được nữa sở dĩ ông chọn bích liên bởi nó có trình độ chuyên môn tốt lại sẵn mối hận thù với cha mình thì bản thân sẽ quyết tâm phấn đấu có một điều ông lăn tăn chính là tính hiếu thắng và kinh nghiệm hạn chế nhưng bù lại còn tập đoàn lý ra bên cạnh thì chắc là sẽ ổn thôi suốt đêm qua gần như không ngủ bà trang đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói hết mọi chuyện với cha và xin phép được rời khỏi nhà họ trịnh biết cha cao tuổi lại không muốn cha phải suy nghĩ nhiều nên bà chỉ nói sơ bộ và chủ yếu nhận khuyết điểm về mình bà chỉ muốn cha chấp nhận ý nguyện của mình chứ không nghĩ rằng cha lại muốn thành lập công ty để đối đầu với trịnh gia bà ngồi lặng lẽ một mình trong phòng sau khi mọi người đã đi ra ngoài chính bà cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này bà lo cho ông hào không thể chống đỡ nổi với sức ép t ử lý r a khi bị rút vốn đột ngột rồi ông ấy sẽ xoay sở ra sao rồi bà lại lo cho con gái bích liên với bản chất ích kỷ bà hiếu thắng vốn sẵn hận cha mình liệu con có đủ bản lĩnh vật tỉnh táo để xử lý mọi việc hay không trong cuộc chiến hai cha con thì người lo lắng và đau khổ nhất lại chính là bà mẹ ơi sẽ đang chờ kìa tiếng của thầy nhung cắt ngang dòng suy nghĩ của bà quay mặt đi c ô giấu đôi mắt ướt không muốn cho con gái nhìn thấy nhưng cũng không hay hiểu mẹ bằng thầy nhung cô ngồi đối diện với mẹ rồi nói con biết mẹ đang nghĩ gì nhưng trước sau cũng phải một lần đi đến dứt khoát mẹ đã quyết là không thay đổi nữa tội nghiệp ba con thầy nhung lắc đầu chính sự yếu đuối của mẹ nên ba cũng mới coi thường đáng lý ra mẹ nên cương quyết ngay từ khi mới phát hiện ra mối quan hệ của ba và mẹ con bà nhã mặc dù cô biết mẹ có tình cảm với ba và hy vọng rằng ba sẽ suy nghĩ lại chính vì thế nên mẹ vẫn cố níu kéo và chờ đợi hơn nữa ba rất khôn khéo trong mọi mối quan hệ m ặ c dù có người phụ nữ bên ngoài nhưng lúc nào cũng về dùng cơm với mẹ và cô biết chẳng qua mẹ ngộ nhận tình cảm của ba mà thôi cầm bàn tay mẹ á p vào ngực mình cô hỏi mẹ tội nghiệp ba vậy còn mẹ sao đây sự hy sinh của mẹ là không cần thiết và có thể nói là quá g ờ con xin lỗi mẹ cho phép con được nói thẳng mẹ càng như thế thì bà ta càng toại nguyện bà ta ăn chơi và chăm sóc bản thân cho thật đẹp để chiều trộm ba trong khi đó mẹ thì sao mẹ thử nhìn mình xem mang tiếng là con nhà hào ra nhưng mẹ còn giản dị hơn bà ta nhiều thằng vũ học trường quốc tế tất cả là tiền của mẹ và công sức của ba bà trang nhìn con gái qua làn nước mắt vậy tại sao đến bây giờ con mới nói bởi ba là cha ruột của con bà hứa với con khi thằng vũ hai mươi tuổi thì ba sẽ rời xa mẹ con bà ấy và về với gia đình nhưng nay thằng vũ đã hai mươi hai tuổi rồi thì lời nói của ba không còn giá trị nữa tối qua con đưa ra hai lựa chọn và yêu cầu ba chỉ được chọn một con đường đó là gia đình mình hay là mẹ con bà ta và bà đã im lặng bà trang giật mình m à dù bà ta không nói ra nhưng chính ông hào cũng xin bà như thế ông còn nói đã c h i tay bà ta rồi cho đến khi bà nhìn thấy những tấm hình mà bích liên chụp thì bà rất bất ngờ và hiểu rằng người chồng mà bà tin tưởng đã lừa dối mình không những lừa dối vợ mà ngay cả với thủy nhung thì ông cũng hứa cho êm chuyện vẫn biết người chồng như vậy thì chẳng có gì để tiếp nhưng đó chỉ là lý thuyết mà lý thuyết thì nói gì cũng được chỉ khi chính mình là người trong cuộc thì mới thấy khó bởi cuộc sống vợ chồng muôn hình muôn vẻ con người chứ không phải là sắt đá càng hận để càng nhớ càng lo lắng nhiều hơn huống chi hơn hai mươi năm cuộc sống của bà luôn có ông bên cạnh đâu phải nói ngày một ngày hai mà rất ngay ra được nhưng thủy nhung con bà nói cũng không sai một khi bà cố níu kéo còn ông thì thờ ơ hóa ra bà lại làm tổn thương chính bản thân mình bây giờ bà biết trách ai khi chính bản thân mình quá hiền lành đến nhu nhược bà bảo thủ ngay trong chính ý nghĩ của mình nhiều khi ông nói đi công trình nhưng bà biết ông đang ở đâu nhưng rồi bà lại bảo thủ cho rằng mình đang làm lớn chuyện lên chính bà cũng phải công nhận bà sợ mất chồng bà sợ bị ông bỏ đi theo bà ta mà im lặng nhưng bây giờ khi chính miệng bà đã nói ra với cha thì không có cách nào có thể thay đổi được thôi đành chiều theo số phận muốn thế nào cũng phải chịu mà không còn cách nào khác bà trang mệt mỏi đứng dậy đi theo con gái ra xe về khu biệt thự phía tây suốt đêm không ngủ được trời vừa sáng là ông hào rời khỏi nhà chính ông cũng không hiểu sao bản thân bỗng cảm thấy xa lạ với chính ngôi nhà của mình ông bỗng sợ những con người đang ở đây ông sợ ánh mắt từng người như đang nhìn xoáy vào tim gan của ông ông hiểu mình đã sai nhưng d ự a lý trí và con tim ông luôn giảng xé mà không thể nào dứt khoát ra được hơn nữa chính vợ ông cũng đồng ý để ông có trách nhiệm chu cấp cho bà nhã nuôi con đến trưởng thành nhưng bây giờ khi thủy nhung yêu cầu ông phải chọn một trong hai con đường thì ông bỗng thấy khó hình như cuộc sống hai nơi cũng đã thành một thói quen những lúc mệt mỏi ông cần bàn tay mềm mại m á t xa cũng chỉ là lời động viên nhẹ nhàng k è m ly trà sen hay một tô cháo nóng thì ông lại đến với bà nhã nhưng mỗi tối ông lại muốn về nhà khi biết rằng bà trang vợ ông đang chờ có lần ông bận công việc về khuya thì giật mình thấy vợ và chị giúp việc đang ngồi chờ ông về ăn cơm từ lúc rời khỏi nhà chẳng biết đi đâu nên ông đến một quán cà phê tìm một bạn kín đáo ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng mà suy nghĩ bóng điện thoại của ông đổ chuông ông trở giật mình khi nhìn đồng hồ thấy kim chỉ hơn chín giờ và càng sợ hãi khi người gọi đến chính là cha vợ ông chủ tập đoàn lý gia ông hào lễ phép con chào ba không như mọi lần khi gọi cho con rể thì ông thành thường cười rất vui và tỏ ra quan tâm bởi theo ông nghĩ ông thương con rể thì con rể sẽ chăm sóc con gái mình ông chẳng có nhiều nhặn gì mà chỉ có một đứa con gái ông thương vì con rất ngoan và hiền lành người cha như ông không mong ước gì hơn mà chỉ cầu mong con được hạnh phúc chính vì thế khi nghe con gái nói thật cuộc sống hiện tại của mình thì ông hoàn toàn bị sốc và hận bản thân mình đã quá vô tình nhưng bây giờ ông tin những lời con gái nói là sự thật chắc chịu đựng không nổi nữa nên mới phải cầu cứu đến cha nếu vậy thì ông không thể xử lý theo gia đình nữa ông sẽ dạy cho con rể phải hiểu rằng thật hứa sẽ phải chịu hậu quả như thế nào một tiếng hườm trong cổ họng làm ông hào hoảng sợ ông nghĩ nhanh để tìm cách đối phó có bao giờ cha vợ đã biết chuyện vừa rồi không nhưng ông vẫn tin rằng bà trang không nói chẳng qua hai vợ chồng giận nhau rồi bà khóa cửa phòng không cho ông vào mà thôi ông định chờ vợ nguôi ngoai thì sẽ năn n ể xin lỗi chắc bà sẽ mềm lòng nhưng tại sao lần này ông có cảm giác như bão tố sắp đổ xuống đầu ông phía đầu dây bên kia sau tiếng h ờ m trong cổ họng rồi im lặng khiến ông hào càng lúng túng và có cảm giác không ổn những người ở đầu dây bên kia không phải đối tác hay một thành phần nào đấy mà chính là cha vợ của ông người mở trên t ư ơ n g trường chỉ có thể so sánh với cha ruột của ông một thời Mang tôi i điều ế n cũng hành tập đoàn, nhưng g chủ tịch là thay tra tập n g Hào trong quan sâu gia đang của đứa tra ra đình con Ông đến tiếng. Bà, có việc gì không con không Con ngoài.、Một、tiếng hưởng họng lên, nhưng không im nặng như lần trước mà tiếng cha vợ như ra lệnh. hệ thì Hào hít hơi thật hỏi hả? chốc việc gì lại rồi im Tôi một Một cất trước là Bà, mà có rể. vợ yêu cầu họp gấp b ổ đông với lý do rút toàn bộ cổ phần của lý gia hủy hai hợp đồng vừa ký mọi tổn thất lý gia chịu trách nhiệm đúng mười bốn giờ chiều tôi sẽ có mặt ông thành nói xong thì thắt máy mà không để trông hào được lên tiếng trời ơi điều gì vừa xảy ra nếu bây giờ lý ra dốt h ế t cổ phần thì đồng nghĩa tập đoàn trịnh gia khó mà trụ được trong khi công việc và tình hình kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn không chỉ thế mà cha vợ còn yêu cầu hủy hai hợp đồng lớn với trịnh gia chỉ cần như vậy thôi là ông đã hiểu điều gì đã và đang sắp dáng xuống đầu mình cũng không còn nhiều thời gian nữa ông phải về nhà ngay để gặp bà trang vợ ông chỉ có bà ấy mới có thể cứu được ông lúc này vừa thấy xe của ông chủ về cô giúp việc mở cửa nói bà chủ và hai cô chủ đi vắng r dọa ông chủ ăn sáng không con đ â u bỗng ông, ông h ả o quát lớn làm cô giúp việc sợ xanh mặt ăn gì mà ăn bà chủ đi đâu rồi cô giúp việc run lập cập giọng nói nghèn nghẹn sắp khóc dạ con chỉ nghe cô hai n ó i sang nhà ngoài ăn sáng nhưng mà bà và cô ba ở nhà ăn xong mới đi vậy là hiểu rồi sợ gì xảy ra chuyện này là bà trang đã nói hết mọi chuyện với cha mình chính vì thế mới có cuộc gọi vừa rồi ông h ả o ôm đầu thả mình xuống ghế s o f a và ông đã khóc cổ họng ông như có bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹt thở và từ hai hốc mắt từng dòng nước mắt cứ mãi rơi vậy là hết tại sao con gái ông nói ông phải lựa chọn một trong hai con đường và ông đang còn suy nghĩ chưa trả lời nếu như ông chọn mẹ con bà nhã thì hãy trừng phạt ông c ỡ sao đã vội vàng sang mách cha mình như vậy ông thấy mình không còn cái quyền để lựa chọn mà phải quyết định ngay bây giờ ông gọi cho vợ lại thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ trong phòng như vậy khi đi bà trang vợ ông để điện thoại ở nhà đúng như ông dự đoán điện thoại thùy trang cố tình để trên bàn trong phòng ngủ của mẹ từ hình nền đến hình đại diện cô đều cả đặt hình ảnh mà tối qua bích lên i ớt c h ụ p vào nhà bà nhã cảnh tra mình tình cảm với bà ta nhìn n h ữ c hình trên điện thoại của vợ và ông hào chất lặng hèn chi mà vợ ông lại phản ứng như thế bây giờ ông làm sao để gặp vợ mà cầu cứu van xin ông ngồi gọi cho thủy nhung thì tiếng chuông vẫn reo nhưng cô không nhấc máy ông đành nhắn tin cho con với dòng chữ bà đồng ý trở về nhà bà xin lỗi nhắn xong rồi gửi đi bà n g hào tưởng chừng trái tim của mình như bị cắt làm đôi ông ôm ngực nằm vật xuống giường và khóc như một đứa trẻ chính ông cũng không thể hình dung có một ngày mình lâm phải hoàn cảnh như thế này vậy là từ nay ông không được đến con đường có ngôi nhà đó nữa ông đau đắn bởi ông yêu bà ấy chính ông đã lừa dối ý thấy mình có tiền nên ra tay giúp đỡ cha má bà nhã trong lúc khó khăn để lấy cảm tình ông đã lừa dối mình chưa có vợ và thề thốt không cần biết đến hậu quả có phải t r ă n g chính những lời thề ấy bây giờ mới hiệu nghiệm người ta nói người làm mà trời đất biết quả không sai ông h ả o buông điện thoại trên giường như chờ đợi ông c h ờ một hồi chuông hay chỉ cần một tin nhắn từ mẹ con bà trang cho dù phải mất tất cả nhưng dứt khoát ông phải giữ lại tập đoàn trịnh gia mà cha má đã để lại cho ông đau khổ uất ức và cùng đường ông ngủ thiếp đi lúc nào không biết đúng như dự đoán của thùy trang khi cô cố ý để lại điện thoại của mẹ ở trong phòng cô mong ba hiểu rằng chính ba cũng phải sớm có câu trả lời bởi một khi ông ngoại đã ra tay thì sẽ rất khó khăn cho ba mà điều đó không chỉ riêng mẹ mà chính cô cũng không hề mong muốn nhung ơi tiếng mẹ gọi trong nhà làm cô bỗng suy nghĩ liệu cô nên nói cho mẹ biết việc ba quyết định về với gia đình không nhưng tại sao cô cứ cảm thấy không yên tâm khi ba trả lời câu hỏi đó khi biết ông ngoại đã ra tay nếu như mẹ thương ba rồi mềm lòng năn nỉ ông ngoại thì việc lớn lại không thành cô muốn ba phải nhận thấy rằng trên đời này không phải cứ muốn là được cô muốn cho bà nhã hiểu rằng bà ta đã làm khổ một người phụ nữ và tan nát một gia đình chính vì điều đó nên cô quyết định ủng hộ ông ngoại mà không nói cho mẹ biết cũng như trả lời tin nhắn cho ba đôi i ệ n t h o mắt buồn nhìn xa xăm bà trang chậm rãi nói sau này con có gia đình rồi con sẽ hiểu dù sao ba mẹ cũng đã từng chung sống với nhau mấy chục năm trời lại có hai chị em con nữa n ề n đ ầ u có thể nói bỏ là bỏ ngay được hơn nữa tuy rằng ba không yêu mẹ nhưng mẹ lại yêu ba nếu vậy thì tại sao mẹ lại nói với ông ngoại để sự việc phức tạp thêm chán cho mẹ quá hả? mẹ chỉ xin ông cho mẹ được rời khỏi trịnh gia nhưng mẹ không ngờ ông lại trừng phạt ba con đến như thế thùy nhung chỉ biết lắc đầu cô hiểu rằng chính sự nhân tử của mẹ đã làm hư ba hay nói cách khác là ba coi thường nếu mẹ cương quyết và đối mối quan hệ đó thì bà nhã có ung dung hưởng thụ như vậy không chính bà ta cũng coi thường mẹ và luôn là kẻ chiến thắng nhưng không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được mẹ cô nhắc lại lời hứa sẽ bỏ bà ta mà ba đã nói với mẹ cách đây hai năm khi hoàng vũ tròn hai mươi tuổi vậy tại sao bây giờ thời gian đã trôi qua hai năm rồi mà khi cô hỏi thì ba lại im lặng cho đến khi ông ngoại tên bố rút cổ phần thì ba mới trả lời liệu câu trả lời đó có thật lòng không hay cũng chỉ là đối phó cô hỏi mẹ mẹ đã từng trả lời câu hỏi của con rằng cho dù ba có đồng ý bỏ mẹ con bà ta thì mẹ vẫn ra đi đúng không nhưng cô nhìn thẳng vào mắt mẹ thì nhung nhấn mạnh từng câu cách đây hai năm b à không những hứa với mẹ mà ba cũng nói với con khi con hỏi ba về điều này nhưng ba đã không giữ lời hứa điều đó chứng tỏ trong lòng ba không hề có mẹ vậy thì mẹ còn liên tiếp điều gì nữa ba đã vô tình xúc phạm mẹ và coi thường cả ông ngoại nếu ba biết sợ ông như lời ba nói thì ba đã không dám làm điều đó với mẹ giờ mẹ phải làm gì đây mạnh mẽ lên mẹ con nghĩ lúc này nếu ba dám chịu trách nhiệm về những việc mình làm thì ba từ chối như vậy c o n có thể thể hiện sự tôn trọng bản thân và tôn trọng mọi người còn ngược lại nếu ba nói đồng ý chơi tay với bà ta thì ba là một người đàn ông hèn nhát s ợ dĩ bà làm như thế để ông ngoại dừng tay và ba, ba có thời gian để thu xếp mà thôi rõ ràng ba biết rằng trước sau gì thì việc này cũng phải một lần giải quyết r ứ t điểm vậy tại sao ba không sớm chấm dứt bởi mẹ quá hiền lành đến nhu nhược nên ba mới coi thường như thế những lời thùy nhung nói là bà trăng thức tỉnh đã nhiều lần bà tủi thân khi nghĩ đến điều này nhưng không hiểu sao bà lại không làm được những đ ế n nước này cho dù bà có níu kéo t r ă n g nữa thì bên cạnh bà cũng chỉ là thể xác còn linh hồn ông gửi ở người phụ nữ kia nốt nước mắt vào trong bà nói với con gái mẹ thường anh không can thiệp nữa kệ ông con muốn mẹ về thẳng thắn trả lời dứt khoát với ba chỉ một lần thôi mẹ rồi xem bà ta sẽ thế nào nếu khi công ty của ba gặp khó khăn những lúc này mới hiểu hết được sự trung thành của mỗi con người lấy khăn thấm nhẹ những giọt nước mắt b a trang trả lời mẹ hứa với con nhưng không phải trong lúc này hãy cho mẹ thời gian t h ủ y nhung quàng tay ôm lấy mẹ n h ư truyền thêm sức mạnh cô hiểu rằng mẹ đã phải cố gắng nắm mấy quyết định như vậy là một người phụ nữ tuy đầy đủ về mặt kinh tế nhưng mẹ không có được tình yêu trọn vẹn từ người đàn ông của đời mình ờ đây cũng là một bài học để từ đó cô giăn dạy cho chính bản thân mình sau này t ư ờ n g chỉ c h ậ p mắt một chút không ngờ khi tỉnh dậy thì ông hào hốt hoảng nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ trưa trần đã đến cuộc điện thoại của cha vợ yêu cầu tổ chức cuộc họp gấp và ông thở dài khi nhìn màn hình điện thoại t r ố n g không tin nhắn gửi đi báo đã nhận nhưng tuyệt nhiên con gái ông không trả lời n à n g nề thả mình trên ghế s o f a ông hào chỉ biết ôm đầu tỏ ra đau khổ việc bà trang vợ ông rút hết cổ phần trong tập đoàn không làm ông lo lắng bằng việc lý g i a hủy hai hợp đồng đã ký với trịnh gia trước đó ông cũng hiểu rằng cha vợ làm như vậy là vì cảnh cáo ông đã thất hứa ông cũng không quên những lời cam kết của mình với ba vợ rằng sẽ chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho vợ mình rút vốn hủy hợp đồng chẳng khác nào gây khó dễ cho tập đoàn trịnh gia nhất là dạo này tình hình kinh tế thị trường rất khó khăn không chỉ mình công ty của ông mà các công ty khác cũng thế sở dĩ lý gia vẫn hoạt động tốt bởi uy tín trên tương trường lâu năm nên vẫn được các chủ đầu tư tin tưởng và hợp tác không hiểu sao ông lại nghĩ đến căn biệt thự mà ông đã mua cho bà nhã Nếu đến tình huống bà Trang đã càn tàu giáo máng với ông thì ông cũng đành đoạn tuyệt, và rõ ràng ông bán căn con sung hẳn đồng vốn, tàu tuyệt đã đưa đây để thì biệt tự hụt hai khi giáo bà bổ và và rõ kia với vào mẹ về về sự l ý Gia nghĩ h thức rút khỏi rút tập đoàn. n Ý nghĩa đó làm ông tăng thêm sức mạnh ông đã lùi bước nhắn tin chấp nhận lui về nhưng rõ ràng mẹ con bà ấy đã không n h ậ n bộ thôi thì trước sau cũng phải giải quyết dứt điểm một lần cho xong rồi ông lại nghĩ đến hoàng vũ Có thể mọi vừa i tin Rồi trai triển ệ c cũng con được con trịnh Nhã này ông trịnh ngày vững mạnh. là bà và ra trở tra, sau tay ra thu trì phát họ duy xếp để mẹ một về. v sẽ đến công ty ông hào vội lên phòng thì thấy luật sư v à trợ lý hải của lý gia đang chờ ở đó tuy có một chút bực mình nhưng ông cố gắng kìm nén lại nở nụ cười xã giao ủa bây giờ mới hơn mười một giờ trợ lý hải lễ phép chủ tịch yêu cầu phải có sự thống nhất trong tất cả các điều khoản giữa hai tập đoàn trước khi bước vào cuộc họp ông hào nghĩ rằng l ấ y ra đã quá coi thường trịnh gia chỉ cần ông bán căn biệt thự mà bà nhãn đang ở và số tiền trong ngân hàng thì ông sẽ chính thức mua lại số cổ phần phổ thông của bà trang như vậy mọi việc về vốn không có gì thay đổi nghĩ vậy nên ông tự tin mỉm cười thực sự là mọi việc đến anh quá tôi hơi bị bất ngờ và cũng hiểu rằng mọi việc không còn nằm trong khuôn khổ của gia đình tôi vì người trong gia đình sẽ không bao giờ giải quyết như vậy cậu h à i trợ lý vẫn lễ phép mong chủ tịch tập đoàn trịnh gia thông cảm chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của chủ tịch của tập đoàn lý gia mà thôi không sao nếu lý gia muốn như thế thì tôi sẽ mua lại số cổ phần này đồng nghĩa giữa tôi và bà trang sư chính thức ly hôn mong chủ tịch bình tĩnh bởi việc đó không liên quan gì đến chúng tôi ông hào quay sang luật sư yêu cầu nhờ luật sư soạn sẵn văn bản chuyển nhượng cổ phần như vậy đồng nghĩa là chủ tịch t r ì n h gia sẽ chính thức mua lại số cổ phần của bà trang ông hào cười trả lời chắc chắn đúng trình ra là một tập đoàn mạnh tôi nghĩ không c ó để giải quyết việc này trợ lý hải đứng dậy cảm ơn chủ tịch chúng tôi phải báo cáo với chủ tịch tập đoàn lý gia và nội dung cuộc họp cổ đông chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề này khi hai người vừa ra đến cửa ông hà bỗng gọi trợ lý hải cậu hải chủ tịch có điều gì muốn nói nhờ anh về bên đó nếu ba vợ tôi có hỏi thì anh trả lời rằng tôi vẫn khỏe và chưa chết g i tôi không dám nói vậy chắc cụ cho tôi nghỉ việc quá ông hào nở nụ cười khai đắng và không nói gì chiều nay sau cuộc họp ông sẽ về bên bà nhã để bàn bạc bán căn biệt thự mà bà đứng tên rồi đưa hai mẹ con về bên biệt thự trịnh gia như vậy mọi việc lại đi đúng vào quỹ đạo của nó nhưng không hiểu sao ông bỗng cảm thấy tranh v i n h như vừa đánh mất một cái gì quý giá lắm tiền là cái gì mà sao có tiền vẫn khổ tại sao không vì tiền mà ngay chính trong một gia đạo cũng còn phải tìm cách vùi dập lẫn nhau nếu như ông không đủ mạnh để chống đỡ thì trịnh gia có trụ lại được không ông bỗng cảm thấy căm thù ông già vợ ông ta đã quá thâm độc muốn nề bẹp trịnh gia mà không hề d â y dứt dù chỉ là một chút với mối thâm tình ngày xưa khi cha má ô n g còn sống còn bà trang vợ ông thì sao hiền lành và nhung nhược đến bực mình đáng l y ra khi thấy cha như vậy với chồng mình thì phải lên tiếng can ngăn chứ mà chỉ có vài cái ảnh cũng có là gì đâu mà sang kể tội với ông ta để ông ta d ở trò tập đoàn t r ì n h r a nếu có làm sao thì bà ấy có vui không t h ư sếp đến giờ cuộc họp rồi tiếng thư ký h à n h kéo ông ra khỏi cơn mê trở về thực tại từ trên phòng ông nhìn qua cửa sổ thấy hai chiếc xe màu đen và ông hiểu rằng đại diện tập đoàn lý gia đã có mặt cố gắng để có một phong thái chỉn tru nhất nhưng không hiểu sao ông bỗng cảm thấy như mình đang lừa dối chính bản thân mình bây giờ ông phải làm sao khi gặp mọi người nên thể hiện mình vẫn ổn và luôn nở nụ cười hay tỏ ra đáng thương khi đứng trước mặt vợ ông hy vọng、ư. Chính ông trả lời cái của lúc còn nhắn không nghĩ thì hy ông dòng tin nhắn đó là không đúng lưng ông lúc này. Vậy thì ông trả tâm lời là với đó và Vậy suy v ọ n g gì ở bà? Mà dù k h ông. Ông, ông, ông, ông giật mình nhớ lại trong lúc bực mình ông đã tuyên bố với luật sư và trợ lý hải rằng ông sẽ ly hôn vợ mà dù chỉ là lời nói không suy nghĩ nhất thời nhưng lời nói dù đúng hay sai một khi đã nói ra đều không có thể thu lại được nữa vừa bước vào phòng họp thì đập vào mắt ông hào là cha vợ ngồi sừng sững ngay b à n đầu tiên ông chưa kịp có tiếng chào thì đã nghe một tiếng hờm rất lớn làm ông mất tinh thần nhưng một điều rất lạ là ông không nhìn thấy bà trang mà chỉ có cha vợ và con gái bích liên đi cùng luật sư và trợ lý hải vì đã thống nhất từ trước nên trợ lý hải chỉ thống nhất các điều khoản trong văn bản truyền nhượng mà thôi một vấn đề cũng dễ giải quyết bởi đây là công ty của gia đình và trang ủy quyền cho cha mình đứng ra giải quyết suốt cuộc họp ông thành không hề lên tiếng mà chủ yếu lắng nghe ông chỉ cần biết thời gian hoàn thành các thủ tục và cam kết ngày trả tiền của trịnh gia mà thôi có một vấn đề khiến ông thắc mắc đó là ông hào lấy nguồn tiền ở đâu mà dám nói chắc như vậy có lẽ anh ta đã chuẩn bị từ trước thôi được vậy cũng tốt việc bây giờ ông cần làm là giải phóng cho con gái ông sau đó ông mới giải quyết đến người phụ nữ kia ông đâu phải dễ để cho chúng nó qua mặt thời gian dài như vậy được được ông ngoại cho đi cùng làm bích liên vui lắm nhìn cô ăn mặc đẹp và cười thật tươi mà ông thành chỉ biết lắc đầu liệu cô có hiểu rằng đối thủ của mình lại chính là người cha ruột hay sao việc thắng thua ở đây có ý nghĩa gì chứ nhưng cũng có ai hiểu được trong đầu bích liên đ a nghĩ n g gì cô ta đã nghĩ đến số cổ phần của mẹ một khi đã rút về thì chắc chắn sẽ vào tài khoản của cô ông ngoại đã từng tuyên bố như vậy đấy thôi nhưng cô thắc mắc tại sao không thấy ai nhắc đến cô gần như cô chỉ ăn mặc đẹp đi cùng ông ngoại đến ngồi ở đó xong việc rồi về như vậy là như thế nào cô muốn hỏi ông ngoại nhưng khi thấy mặt ông đăm đăm thì không dám cực chẳng đã cô túm lấy trợ lý hải hỏi thăm anh hải có về gì không cô chưa kịp nói gì thì tiếng ông ngoại gọi anh hải lên xe cùng đi với ông còn cô đi xe sau đoạn đường về nhà không x a mà cô có cảm giác xe chạy lâu đến thế cô muốn về để hỏi mẹ chuyện này nhất định mẹ biết vì số cổ phần đó mang tên mẹ Đã đặt đề đồng đắc nhiều lần cô không dám đặt thẳng vấn đề xin mẹ, nhưng cô cũng từng gợi ý xa gần. Nhưng không ông ngoài cương quyết rút về. như hai, không giao cho cô, thì giao cho gợi giải giờ giao giao ai? về, quyết. quyết cô cô cô dám mẹ, mẹ một tùy rút vậy xa ý ý. ba Bà Bây sau khi xe nhà họ lý rời khỏi cổng thì ông hào cũng nhanh chóng rời khỏi công ty việc đầu tiên ông cần bàn với bà nhã là bán căn biệt thự rồi sau khi mẹ con bà trang rời đi thì truyền về nhà vừa nghe thấy tiếng xe của ông về tới cũng giống như mọi lần bà nhã chạy ra đón với ly trà sen trên tay nụ cười niêm n anh mới về và nhà nghỉ cho khỏe thả mình xuống ghế s o f a ông hào đón cái khăn lạnh từ tay bà lau mặt lát sau ông nhấp từ ngụm n g trà sen ra chiều suy nghĩ thấy thế bà nhã thắc mắc n à y em thấy không khỏe anh vào phòng em mất xa cho anh cảm ơn em anh ngồi nghỉ một lát sẽ khỏe thôi đêm nay anh ngủ bên này sao ạ, chí lại không vui em thì sao cũng được bởi thân phận là kể đến sau thì làm sao có quyền đòi hỏi chứ kéo tay bà ngồi x u ố n g bên cạnh mình ông nói hai mẹ con chuẩn bị thu xếp về bên nhà anh muốn cho em một danh phận vừa nghe thấy thế bà nhã vội vàng đứng lên anh vừa nói cái gì em không hiểu mẹ con chĩa ấy thì sao ông hào tỏ vẻ buồn trước sau rồi anh cũng phải chọn một con đường anh chọn em bà nhã im lặng bà bỗng linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra m ấ y cách đây mấy ngày ông còn ôm bà xin lỗi vậy mà sau hôm nay lại chuyển hướng ngược lại quay sang nhìn thẳng bà mặt ông bà hỏi từng chữ anh nói đi đã xảy ra chuyện gì anh muốn ly hôn với vợ để sống với em bà nghiễm nhiên phải trả lại số cổ phần của b á i trời ơi một số tiền lớn như vậy thì lấy đâu ra bây giờ mình bán căn biệt thự này đêm ông ấy vừa nói cái gì bà nhã vô cùng ngạc nhiên nhìn ông c h ầ m c h ầ m theo ông làm người tình trong bóng tối hai mươi mấy năm trời ngoài việc lo cho thằng vũ ăn học thì bà chỉ được duy nhất một căn biệt thự này ngoài ra không có gì khác vậy mà ông ấy nói bán đi một cách tự nhiên như không có điều gì xảy ra nếu bán đi thì cũng đồng nghĩa rằng bà trắng tay không nhất định cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bà cũng không đồng ý bán bởi đó chính là tài sản duy nhất của mẹ con bà thấy bà nhã ngồi im ra chiều suy nghĩ ông hào quàng tay ôm lấy bà thù thị anh biết em ở đây lâu rồi cũng quen nhưng thu xếp về bên nhà để vợ chồng sớm tối hủy hỉ mà em không phải chịu thiệt thòi nữa thôi và lấy hồ sơ giấy tờ ra đây cho anh giấy tờ gì vậy đến giờ phút này anh c o i em là gì hả em em vừa nói cái gì đúng nãy giờ anh toàn nói chứ em có đồng ý đâu chuyện gì em cũng có thể nhan nhượng nhưng chuyện bán nhà thì không anh có biết là vì sao không bởi hai mẹ con em duy nhất chỉ có mỗi một căn nhà che mưa che nắng vậy mà anh cũng nói là bán đi nghe sao nhẹ nhàng không có một chút gì n ã y náy vậy thì hai mẹ con cũng dọn về biệt thự lớn chứ đâu phải là không có chỗ ở anh cũng chỉ muốn được gần em và con không ngờ bà nhã cười biệt h ự lớn đ ư chẳng qua đó cũng chỉ là cái xác nhà giống như đi ở trọ chứ có quyền lợi gì đâu anh hỏi mẹ anh xem bà có tên trong sổ đất hay không huống chi trong gia phả mấy đời nhà anh làm gì có tên em nhất định em không bán cái nhà này ông hào năn nỉ anh xin em nếu không mua lại số cổ phần đó thì bà ta sẽ không rời đi vậy thì thiệt thòi cho em quá chẳng nghe cứ sống như thế này trên bình thường ba mấy c h ụ c n ă m em còn chịu được huống hồ thêm một đoạn cuối đường anh có thể về với chị ấy em cũng không có ý kiến gì đâu nhưng còn nói em bán nhà thì không dứt khoát là không bán ông hào ôm đầu thật sự không bao giờ ông nghĩ rằng bà nhã lại dám làm trái ý ông căn biệt thự này là tiền của ông mua cho nhưng bà ấy đứng tên không ngờ khi ông cần lấy thì bà ấy lại từ chối ông còn nhớ bà đã từng thấy non hẹn biển khi ông đưa bà đi xem căn biệt thự này bà nói cứ tạm thời đứng tên để vợ ông không gây khó khi nào thằng vũ trưởng thành đủ mười tám tuổi thì bà sẽ sang tên cho con ông hỏi bà vậy em đã sang tên cho thằng vũ chưa để anh nói với nó nhưng ông không ngờ bà nhã trả lời ngay giống như được chuẩn bị từ trước em không chuyển cho ai cả anh đã mua t ặ n g em có nghĩa là tài sản riêng của em trong chuyện này anh cũng không nên làm quá lên thầy trẻ thì chẳng làm bây giờ già rồi thì còn cần gì nữa anh về với vợ con và gia đình mẹ con em sẽ lo được cho nhau thằng vũ giờ đi làm rồi nên cũng không cần anh trợ giúp gì nữa ông hào cứ mắt chữ a miệng chữ o nghẹn lời không nói được câu nào chuyện gì đang xảy ra thế này trước mắt ông là người phụ nữ ngoan hiền đây ư tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà bà đã thay đổi hoàn toàn bà nói yêu ông vậy tại sao lúc ông đang gặp khó khăn thì bà lại từ chối giúp đỡ chứ mà đây là tài sản của ông chứ không phải khi gặp nhau bà đã có ông hào ôm đầu đau khổ và cảm thấy bế tắc ông bắt đầu lo sợ một khi đã hứa với cha vợ thế nào thì tuyệt nhiên không thay đổi thấy ông ôm đầu đau khổ thì bà nhã nói tiếp việc gì mà anh phải lo lắng như thế nhà trễ thiếu gì tiền anh nói vài lời có khi trễ cho không ngay cả chuyện anh có vợ bên ngoài mà trễ còn không lên tiếng thì vài ba cái đồng tiền này nhăm nho gì em im đi có được không không ngờ sau câu nói của ông thì bà nhã đứng dậy nói dứt khoát tôi cũng lật bài ngửa với anh tôi không là gì chiêu trò của anh cả cách đây mấy ngày chính anh còn xin lỗi tôi để quay trở về bên bà ta rồi anh lại tiếc tài sản này nên định dụ tôi bán đi tôi đâu có ngu đến như vậy thôi thì cứ xem như tôi hy sinh tuổi xuân để ở bên anh ngược là anh bù đắp cho tôi cái nhà để mẹ con tôi có nơi ăn trốn ở em em đang nói nhảm cái gì vậy nhã anh yêu em thật lòng anh yêu tôi thì tôi cảm ơn nhưng thật tiếc tôi lại không yêu anh vậy tại sao em không bỏ anh mà sống với anh đến tận bây giờ bà nhã dường như cũng cảm động khi nhìn ông hào khóc bà trả lời có phần dịu đi anh quá tốt đã giúp đỡ gia đình cha má tôi thì làm sao tôi có thể bỏ anh cho được nhưng đó không phải là tình yêu mà chỉ là nghĩa vụ mà thôi ông hào vẫn lắc đầu không tin em nói d ố i đúng không em nói như vậy để anh quay về với bà ấy đúng không cho dù em có nói như thế nào thì anh cũng không tin nhưng anh xin em đừng tàn nhẫn với như thế bà nhã cũng khóc những lời mà bà vừa nói ra là sự thật bà không yêu ông hào nhưng chỉ vì ông ấy quá tốt lo cho cha má bà mồ yên mà đẹp mà bà chấp nhận hy sinh sống bên ông ta để cha má bà yên lòng nhắm mắt nhưng rồi không ngờ bà cấn bầu thằng vũ lúc đó bà cho rằng ông trời đã ăn bài cho bà phải sống để trả nợ cho ân nhân cho đến khi bà phát hiện ra ông hào đã có vợ và hai con gái thì bà quyết định ôm con ra đi nhưng không dưới hai lần bỏ trốn đều bị ông hào tìm về sau đó nghe cho người bám sát con trai nói rằng nếu bà bỏ trốn thì để con ở lại chính điều đó mà bà l a y lắt sống đến bây giờ cách đây mấy ngày ông hào còn xin lỗi bà để trở về nhà bà không có quyền lựa chọn mà duy nhất là phải đồng ý với một người phụ nữ lấy chồng người ta như bà thì trước sau cũng có ngày này may mà ông ấy còn để lại cho hai mẹ con căn nhà bây giờ hoàng vũ đi làm thì với đồng lương như vậy cũng đủ để hai mẹ con sinh sống anh bắt buộc phải có tiền trả lại cho lý ra chứ không thay đổi ý kiến được em thương anh bán nhà cho anh giải quyết công việc xong rồi về bên nhà ở khuôn mặt đầm đìa nước mắt bà nhã nức nở khi chưa có bầu thằng vũ anh cũng giống như thế này anh nói chưa có vợ và hứa hẹn đủ điều chính vì điều đó mà bây giờ em không tin anh nữa anh về đi em nhất định không bán nhà mà cho dù có bán thì em cũng dùng số tiền đó mua căn khác ông hào lại um đầu mà khóc bây giờ ông phải làm sao để có tiền đưa cho lý ra cũng vì quá đột ngột và chủ quan rằng bà nhã sẽ đồng ý bán nhà ai ngờ lại xảy ra cơ sự này giờ ông biết làm như thế nào trong nhà hai người mày nói chuyện mà không ngờ bên kia đường một chiếc xe taxi màu xanh đậu từ nãy tới giờ khi ông h ả o đứng dậy đau khổ đi ra ngoài thì chiếc xe taxi cũng nhanh chóng rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập ba của nhà giàu cũng khóc rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người